Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Cậu hoảng đoạn chạy ngược lại tìm kiếm. Giờ lại thế này, cô ấy đâu rồi. Rõ ràng vừa còn đang đi cùng mình, sao lại biến mất trong trơm mặt được. Cậu điên cuồng lục xót tất cả những ngõ ngách đã đi qua, mặt vô cùng lo lắng. Khi quay lại gần cái giếng kia, thì thấy cô đang nằm vật bên cạnh. Tử văn sợ hãi bế vội cô vào nhà Trước khi đi cậu không quên giản mặt Bất luận người hay ma quỷ Nếu dám động tới người con này Thì đừng qua hỏng yên ồn Ta xưa nay chưa biết nói đùa Tử văn ôm cô vào phòng Nhưng đi được vài bước thì thấy khải cường Cậu ấy thấy cảnh này vô cùng ngạc nhiên Bội quay sang hỏi Cô ấy sao vậy Sao đã ngất đi thế này Người ta mặt vẫn hầm hầm Tránh giả Chuyện vợ tôi không khiến cậu sen vào Cậu ấy nói xong Không đợi phản ứng của người bên cạnh mà đi thẳng Khía sau Khải Cường Đang thắc mắc cho cô ấy tính bỏ trốn vì cậu ta dọa cho chiếc kiếp rồi Lần này nhất định phải xin cha Cho cưới của ấy bằng được Nhất định chỉ cần ta mở lời Cha sẽ đáp ứng Cả đêm hôm đó Khả tình mê man bất tỉnh Lạnh thì thấu xương Mặt cô cứ tái nhợt Run bẩn bẩn Lạnh quá, lạnh quá Hai hàm giang cô va nhau khen kép Cả người thì nóng sốt bừng bừng từ văn không biết xử trí làm sao Vội lấy cái chăn trùm lên người cô ấy Nhưng khả tình vẫn không hề bớt lạnh Cả người run dày Rất đáng thương Miệng không ngừng Lạnh, lạnh quá Tử văn suy nghĩ vài giây, bất chợt cậu nhẹ nhàng nằm xuống ôm trọn lấy người con gái ấy trong lòng. Cả người cô nóng như lửa đốt. Cậu chẳng biết làm gì hơn chỉ ôm chặt lấy người con gái đó. Kể lạ thay trong người cậu dâng lên cảm xúc khó tả Ở bên cạnh cô gái này cậu thấy bình yên đến lạ. Rõ ràng lần đầu mới gặp mà sao cứ ấm áp. Tử văn bỗng lắc đầu. Mình điên thật rồi. Lý Long Tông gì không biết. Sao hôm sau, mới tỉnh mơ, Từ Văn đã tỉnh giấc, tay cậu đã tê cứng hết cả. Người con gái bên cạnh đã hết sốt đang ngủ ngon lành. Cô ấy quay sang ôm chặt lấy người cậu. Từ Văn vội gỡ cô ấy sang một bên, khẽ khàng, bước ra khỏi cửa phòng. Vừa mà cộng đã thấy người hầu đứng đó từ bao giờ, một cô gái cúi đầu kính cẩn. Bà cả có lệnh mời cô Khả Tình sang phòng bà. Học lễ nghi, chúng con đợi ở đây đã một canh giờ mà thấy cậu đang ngủ nên không dám đánh thức. Tử văn vội nhỏ giọng Về nói với bà ấy, vợ ta không cần học gì cả, ta dạy là đủ rồi. Cả đêm hôm qua cô ấy làm việc mệt mỏi rồi, để kẻ cô ấy muốn ngủ tới bao giờ thì ngủ. Hai người kia nghe cậu ấy nói vậy, chẳng dám cai lời, vội trở về bầm bão. Họ vừa đi vừa bàn tán. Quá lạ, có khi nào mà cậu ta nói nhẹ nhàng như thế này đâu. Mọi khi chúng ta chưa nói xong cậu ta đã quát om sòm. Với những lần trước đem những cô gái kia về phòng qua đêm, họ thường rời đi từ rất sớm. Đâu có ai mà ngủ tới bây giờ đâu. Lạ quá. Cả hai người họ không biết lý giải được, vội vã trở về phòng bầm báo. Bà cả vô cùng giận dữ, đập vỡ tan cái chén đang cầm trên tay đào thép. Nó không coi ai trong nhà cái này ra gì cả còn đó mới về có một ngày Mà đã tính leo lên đầu lên cổ rồi Đi theo tao sang phòng Mọi người hầu vội ngăn lại Bà bình tĩnh Lần này cậu tử văn xem chừng công khai ủng hộ của ta Không giống các cô gái khác Bình thường đâu Ai chứ cậu ấy đừng có ra mặt chi bằng chúng ta cứ mượn tay danh người khác Mà ra tay Mà ra tay Thứ nhất vừa hạ được họ lại không ảnh hưởng tới uy danh của bà. Bà gà nghe xong vội người giận mỉm cười. Nhật ánh, không uổng công con theo ta từ nhỏ, rất có tương lai. Bây giờ cũng đã qua trường, thả tính mới lật đật bật dậy. Vừa tới cậu tử văn đang ngồi bên cạnh, cô ngáp ngắn ngáp dài. Chào buổi sáng, sao cậu dậy sớm thế? Người kia nhăn mặt, dậy chuẩn bị ăn trưa. Nhà này quy định tất cả mọi người đều phải ăn chung, mọi khi tôi không bao giờ ngồi chung bàn với họ, nhưng giờ có vẻ đây bắt buộc phải theo. Phải... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net